chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thỉnh giả. tiếp theo là phần bảy ma nữ đa tình tác giả giả kim du n g diễn đọc chương vũ ba ngày sau khi hoàng hôn phủ xuống từ một miệng hang phía sau miếu đột nhiên xuất hiện một gã thiếu niên áo trắng chính là hoa sĩ kiệt tục gia đệ tử của phái nga mi sau khi khuân m á y tảng đá lấp kín h miệng hang chàng d ẫ n lực lên đầu ngón tay khắc sâu vào mặt đá cứng s á u chữ thất s á t thần bà chi mộ và chàng đã quỳ sụp xuống quỳ sụp khấn g i á i mà nước mắt quanh trọng thần bà lão tiền bối t ầ u xin anh linh của người an nghỉ những sự việc dở dang của lão tiền bối phong kín h trong chiếc túi vải đây giảng bối nguyện sẽ vì người tiếp tục hoàn thành tại động đình hồ vào mùa thu tới vì t h ế sự thúc tổ của giảng bối cũng s i n h tạm mai táng ầ n đây chờ sau khi suối thâm cừu dọn sạch giảng bối sẽ trở lại trùng tu phần mộ khấn g i ả i xong xuôi chàng chậm rãi đứng lên tung mình thoát ra khỏi miên g dần trăng đã chênh chết về tây màu trời đã bắt đầu dựng lên một ngày mới chàng nhớ lại một đêm của ba ngày trước bị thầy trò của hà xà tiên tử đuổi chạy như một con chó nhà tan s ờ bơ sắp mất đuổi nhanh vào miếu để trốn lánh nghĩ đến nỗi đắng cay k h ổ n đốn ấy mà lửa thù ngu n g ố c trào sôi chỉ vỏn d ẹ n ba đêm ngày ở dưới hầm sâu thất s á t thần bà đã đem bình xanh bãi môn tuyệt học quý báo băng quyền t r ắ n g sơn hà thất cầm trảo thần ma n g ữ phong thiên cơ chỉ đông hải đồ kình xảo yến xuyên dân cùng thể phong s u n g thiên truyền thụ cả cho chàng sau đó lại còn áp dụng phương pháp khai đỉnh của phật môn đem tất cả chân lực của người rót sang cơ thể cho chàng những dị d ạ n g ấy tựa như những bức ảnh nói dài liên tục quay về trong ký ức khiến cho h ò a sĩ kiệt dâng lên một mỗi bùi ngùi thương cảm chàng không sao dằn được sự trào trộn của tâm linh n g ỡ đầu hú lên một tiếng dài hùng tráng âm thanh lạnh lãnh rền g i a n tựa như tiếng rồng gầm hổ réo giọng ngút từng máy dội rung sơn nhạt khiến hàng cổ thụ bọc quanh ngôi m i ế u cành lá phải xào xạc lung lay Bà sĩ kiệt vừa kinh ngạc lẫn vui mừng chàng không ngờ chỉ trong ba ngày đêm ngắn ngủi công lực đã tăng tiến đến mức độ nhanh chóng đến như vậy chàng đâu hiểu rằng thất s á t thần bà khi áp dụng phương pháp phật môn khai đỉnh đã quyết tâm đem toàn bộ chân lực bản thân rót sang tất cả cho chàng nhờ đó mà công lực của chàng đã tăng tiến đến vượt bực hơn sáu mươi năm trui liền trong lòng vô cùng phấn chấn hòa sĩ kiệt nắm chặt đầu quyền dung thẳng vào không khí rồi thể nguyện ta phải báo thù vì sư huynh đệ nga m i phái tẩy sạch quyết thù càng h chỉ thuận tay p h ả i động một quyền thế nhưng kình phong vẫn theo đó thoát ra ào ào với một sức mạnh l ệ t bể nghiêng non tông thẳng đến một cội cổ thụ ở trước mặt rắc một tiếng cùng với một tiếng động vừa g i a n g lên gọi cổ thụ to như ba người ôm bỗng gãi gọn làm đôi g i à ngã ầm xuống cành lá tơi tả ba văn g hoa sĩ kiệt đứng lặng người một chỗ chàng không sao tin tưởng ở mình có được một công lực kinh hồn đến như thế đang lúc chàng còn đang đứng thừa người ra b à n hoàng thì từ trên một ngọn cổ thụ khác n h ả y phóc xuống m ộ t người chân v ừ a chạm đất đã lạnh lụng cất tiếng nửa đêm khuya k h o á t không hiểu ở đâu lò mò đến một tên khùng đến như thế này hoa sĩ kiệt nghe xong rúng động cả tinh thần tiếng nói của người nọa ti rất khẽ nhưng cảm thấy như bị nhát búa ngàn cân đập mạnh lên tâm khảm của mình hiển nhiên là kẻ phát ra tiếng nói đó có một nội lực vô cùng hùng hậu hoa sĩ kiệt xào phút giây định thần liền nhấc mắt quan sát đối phương nhãn lực của chàng lúc ấy rất đ ổ i sát bén tuy với bóng trăng lờ mờ bóng người ấy lại rất nhỏ nhắn nhưng vẫn nhìn thấy được mái tóc dài ống ả phủ xỏa bờ d a i chỉ có diện mạo và sắc phục là không nhìn rõ được lắm h ò a sĩ kiệt phán đoán đối phương là một cô gái nên h ừ lạnh lùng rồi cất tiếng cai không đấu với gái chó không tranh với gà dứt lời q u a y người ngoắt đi nơi khác quay về hướng tây nam của ngôi miếu chân c ố chàng chưa kịp n h ấ t bước thì sau lưng đã có tiếng quát đọt người đứng lại h ò a sĩ kiệt thoáng sửng sốt khựng n g à i bước chân rồi gai gắt hỏi cô bảo ai đứng thanh nam của chàng rất đỗi âm trầm cố ý dùng mười thành công lực để phát ra bóng người nọ khá giật mình c h ậ m trải bước sang nhìn chàng rồi cười khải nơi đây trừ ngươi ra chẳng lẽ ta nói chuyện với đá à khi tiến đến còn cách trước mặt hoa sĩ kiệt đổ chừng năm bước người nọ mới dừng chân lại nhờ khoảng cách gần gũi đó mà hoa sĩ kiệt mới có dịp quan sát dùng mạo của đối phương dù dưới ánh trăng lờ mờ vẫn hiện rõ một sắc đẹp mỹ miều thoát thục qua bộ sắc phục màu vàng trang nhã bó gọn lấy thân hình yêu kiều hoa sĩ kiệt không khỏi b u ộ c miệng kêu lên quả là một giai nhân dưới ánh trăng bị lời khen d ụ n g về của chàng người thiếu nữ không khỏi đỏ bừng đôi má thẹn thùng gục đầu x u ố n g nhưng chỉ vút giây rồi lại ngẩng lên ánh mắt long lanh như d ò n g điện lạnh tẻ sẵn thơi mặt của hoa sĩ kiệt giọng nói thật thanh tao nhưng không kém phần ngạo n g h i m ì nhận n h thấy ta đẹp lắm sao hoa sĩ kiệt mới c h ợ cảm thấy mình lỡ lời đối với một thiếu nữ xa lạ đáng ly không nên thốt những lời kém nhã nhặn đến như vậy nên lời hỏi dặn của thiếu nữ chàng bị ấp a ấp uống không nói nên lời thiếu nữ áo vàng nọ thấy hoa sĩ kiệt đỏ mặt tía tay đứng t r ờ ra một chỗ như tượng phỏng không khỏi buồn cười ở trong lòng nhưng ngoài mặt nàng vẫn p h ớ t tỉnh như thường lạnh lùng tiếp lời ngươi nhìn thấy gái đẹp mê mẩn rồi chăng trước lời lẽ khinh thường đầy mỉa mai của thiếu nữ hoa sĩ k i câu hẳn đôi mài kiếm hừ lên một tiếng hằn học rồi đáp này tại hạ không phải là hạng công tử phóng đảng trái nết lang tâm như thế đâu cô nương chớ hiểu lầm hiện tại hạ có việc gấp phải đi không thể hầu chuyện lâu được dứt lời chàng quay phắt mình hấp tấp rời đi thiếu nữ áo vàng quát o ngăn lại h o a n đi đã bốn cô nương còn có đôi lời muốn hỏi mi nếu mi đáp không xuống thì đừng mong an toàn mà rời khỏi nơi đây h ò a sĩ kiệt vốn tính cao ngạo khác tưởng nghe qua những lời sất sược như thế tất tóc dừng chân quay p h á t lại rồi to tiếng g ặ n lời nói ta và cô nương là hai kẻ xa lạ với nhau vô duyên vô cớ không có quyền hạn b ắ t buộc tại hạ phải trả lời những gì cô định hỏi thiếu nữ nhếch môi cười lạt đêm nay chúng ta ngẫu nhiên bèo m â y gặp gỡ đấy chẳng qua vì vấn đề ta nêu ra quả là khó đáp mi định viện cớ khỏi đáp để c h u ồ n g mà thôi hoa sĩ kiệt là một t a i văn võ kim toàn thầm tự phụ mình là người thông minh xuất chúng dễ đầu chịu nổi lời khinh thị của kẻ khác h u n g hồ kẻ ấy lại là một thiếu nữ yếu đuối mảnh mai chàng g i ậ n d ữ gằn giọng máy muốn hỏi gì thì hỏi mau đi thiếu nữ trên khuôn mặt mịn màng như được che phủ một lớp s ư ơ n g văn nàng dưỡng dưng rồi hỏi người đời trong muôn d ạ n g mối duyên khiến người khốn đốn là duyên gì câu hỏi vừa lạ lùng lại vừa bí hiểm ấy khiến h ò a sĩ k i a không khỏi đ ồ i d â y phút ngơ ngác vì vấn đề này bao hàm hết sức là phức tạp phàm những thứ bắt người ta mê đều là những thứ đưa con người đến chỗ khốn đốn chẳng hạn như tửu s ắ c tài khí càng h khẽ nghĩ ngợi một lúc liền hỏi ý đáp ngay theo lời cô nương hỏi thì khiến người khốn đốn trong dạng mối duyên có lẽ là lưới t ì n h vậy thiếu nữ n h ế t môi cười khẽ gật đầu lời của n g ư ờ i đáp rất đúng đủ thấy văn tài của n g ư ờ i không tệ giờ đây ta khảo sát đến võ công của n g ư ờ i hòa sĩ kiệt nghe xong chẳng hỏi chàng nghĩ thầm đôi bên g i ố n g là hai kẻ xa lạ với nhau tại sao nàng ta đối với ta vô lễ đến như vậy có khác nào là một sự ô nhục cho ta hầm nghĩ đến đây chàng tức tối hừ giọng mũi luôn mấy tiếng rồi cười nhạt t ấ t l ờ i xin cô nương bỏ lỗi cho tại hạ không đủ thì giờ để tiếp đón những cái nhã hứng ấy cô nương tìm người khác mà khảo sát đi thiếu nữ áo vàng cũng hừ trả luôn mấy tiếng chẩu môi tiếp lời gặp mương mới bắt cầu chẳng phải quan gia thì chẳng đụng đầu bản cô nương nhất định khảo sát cá nhân của ngươi mà thôi lời vừa thốt dứt tay phải nhấc lên từ chiếc bàn tay nõn nà như ngọc chuốc ấy toát ra một luồng kình lực đầm mảnh như thái sơn ập đến trước lồng ngực của chàng trai hoa sĩ k i không sao ngờ được cô gái cổ quái trước mặt vừa hô là đã đánh liền khoảng cách giữa đôi bên rất gần đợi khi chàng cảnh giác được và giơ tay phản đ o n thì đã muộn rồi sau một tiếng h ữ mạnh người của chàng đã bị ngọn chưởng phong quét trúng lăn tròn một hơi bãi tám thước xa thiếu nữ tròn mắt kêu ồ một tiếng kinh ngạc ôi sao n g ư ờ i lôi thôi chậm chạp quá như thế này lúc nãy nghe tiếng hú của n g ư ờ i cùng một kích n g ư ờ i dùng chưởng đánh gãi cổ thủ dường như là một cao thủ nội gia chứ sao chưởng của ta đỡ cũng không nổi như thế này chứ miệng thốt ra người của nàng n h ò i theo đỡ qua sĩ kiệt thấy chàng đôi mắt nhắm nghiền khóe miệng r ỉ n h máu tươi châu thân lại bụi đất bám đầy trạng thái rất đ ổ i là tiều tụy hình như bị thương khá là trầm trọng hoa sĩ kiệt ngã gọn vào lòng của cô gái thiếu nữ thấy thế càng lo âu tự trách lấy mình ôi ta bậy quá đánh n g ư ờ i ra n ồ n g nỗi như thế này vừa nói nàng vừa thò tay vào túi để tìm thuốc trị thương cho chàng bất thình lình hoa sĩ kiệt bỗng r ư ớ n g người lên áp nhẹ môi mình lên đôi môi của thiếu nữ đoạn tung mình đứng phát dậy cười khanh khách nói <cười> tại hạ cũng cần khảo nghiệm xem lưới tình của cô nương đã khốn đốn hay chưa thiếu nữ áo vàng một tay bận đỡ q u a sĩ kiệt t à i kia đang l a i q u a y tìm thuốc trị thương và lại không ngờ rằng q u a sĩ kiệt có thể d ở cái trò ra như thế giận đến run rẩy cả châu thân đôi má cũng bừng bừng e thẹn nàng hằn g học nghiến răng nói không ngờ một kẻ như ngươi lại giở trò khinh bạc đến như thế này đêm nay mì chóng mắt mà nhìn ta xử trí hoa sĩ kiệt lại cười to <cười> cô nương ban cho tôi một chưởng suýt nữa là đi đời rồi giờ cũng định hạ độc thủ nữa chăng thiếu nữ trước sự trêu chọc của chàng càng s ô i máu hận mím i môi d í c h lên đồ vô lại g i ờ d í n h để giở trò tồi bãi coi chừng ta sẽ dần nát xương gân của ngươi cho kỳ tàn phế mới thôi lòng trong tiếng quát đôi tay nâng từ từ đẩy nhẹ tới trước hoa sĩ kiệt nghe lời cảnh báo của thiếu nữ cũng giật mình nhưng khi nhìn thấy lối xuất thủ c h ậ m chậm như thế thầm hiểu là nàng không phải giận dữ thật tình chàng không d u n g tay chống trả mà giờ sự m ặ t ra đáp cô nương hà tất muốn đánh tại hạ cho kỳ được đến như thế chứ tuy vậy chàng cũng cẩn thận vận dụng khí đơn điền đưa lên đôi tay tức thế sẵn sàng quyết kỳ này không còn cảnh đưa lưng chịu đòn như khi nãy nữa đôi bàn tay của thiếu nữ vừa kích động ra trước lập tức có hai luồng kình phong tóc thẳng vào lưng của đối thủ h ò a sĩ kiệt cấp t ó c dùng thế bài lãng xuyên ba vượt qua khỏi vòng khí kình của cô gái thân hình thừa lúc còn lơ lửng ở giữa chừng chàng vội đạp chân q u a y người trở lại một chiều phân hoa phất liễu đồng thời t ổ ra như sấm sét người của chàng theo đà của luồng chưởng kình đáp nhanh xuống đất thiếu nữ n g à n nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh chẳng né t à i phải một c h i ề u dân tỏa phong sơn p h ò n g kính lấy thế công của hoa thế kiệt tài t r a i tiếp nối một c h i ề u hắt hổ đào tâm chợp vút vào l ò n g ngực của chàng hoa sĩ kiệt cấp tốc lạng người tránh đi thu t à i biến thế phản công hai người quần nhau dữ dội trên năm mươi hiệp vẫn không p h ầ n thắng bại hoa sĩ kiệt càng đấu càng kinh ngạc cảm thấy c h i ề u thế của đối phương không những kiện toàn quy củ mà biến h u á t cũng thần tốc dĩ thường nhưng mỗi khi quyền t r ư ở n g vừa chạm đến người chàng là thâu hồi lại ngay chứng tỏ là nàng chẳng có ý hại chàng bằng chẳng vậy chàng đã sớm bỏ mạng dưới tay nàng từ lâu do đấy mà chàng cũng chẳng dở đến bãi môn t u y ệ t học của thất s á t thần bà mà chỉ đem những chiêu thế thông thường ra đối phó thôi thiếu nữ đột nhiên tung người ra phía sau rồi lên tiếng h ỏ i người suốt ba ngày đêm trong động của thất s á t thần bà tất có gặp duyên may mắn chẳng đem tuyệt chiêu học được ra ứng dụng để ta thưởng thức thử xem hoa sĩ kiệt thở dài một tiếng rồi nghiêm vọng nói. cô nương đã bảo qua chúng ta ngẫu nhiên bèo may gặp gỡ ấy vẫn là duyên g i ả lại tại hạ cùng cô nương bình xanh chưa quen biết qua cũng chẳng có mối thù sâu cách như đất trời cũng chẳng hề có mối hận ba sông bốn bể thổi gì mà tại hạ hạ độc thủ như thế chứ thiếu nữ bỗng sạm mặt b ấ c tiếng cười lạt n g ư ờ i không hạ độc thủ thì ta hạ vậy bằng không h ò a sĩ、si、kiệt rất đ ổ i là kinh mang cảm thấy thiếu nữ trước mặt càng lúc càng kỳ bí khác thường mừng giận không chừng chàng cũng nghiêm ngay sắc mặt đáp lại nếu cụ nương nhất định hạ độc thủ tại hạ sẽ hơn từ phía ngôi miếu quan thình lình vọng lại một chuỗi tiếng động lào xào thật khẽ thiếu nữ mặt liền d ụ c biến sắc rồi thét to lên tên ác đồ lãi n h ả y lắm lời kia sang năm cũng đêm này chính là ngày vỗ kỵ của n g ư ờ i đó lòng trong tiếng quát đoàn lạ đã như sắm rền bay nhanh ra đột k ế t h chàng h ò a sĩ kiệt mắt tài rất linh mẫn chàng phát giác ra ngay là vì nơi sau miếu có người sắp sửa đến nên cô gái trước mặt mới thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến như vậy chàng lập tức tràn mình nhảy vọt về phía sau xa hơn một trường thiếu nữ quát lên l à n h lảnh ác đồ định chạy trốn hay chăng thân ảnh cũng như một làn chớp giọt theo s a o hướng của chàng h ò a sĩ kiệt chớp động s ô n g chưởng rồi quát to cẩn thận cô có biết chiêu này không lời vừa dứt một ngọn băng hồn chưởng tỏa ra như thác đổ thiếu nữ nhanh như cát t r â n mền sang cạnh để tránh thoát tài tả chõ giữa vào khoảng không luôn m ấ y lượt kình lực tự nhiên là sóng nước trường g i a n cuồn cuộn sô lên đón lại h ò a sĩ kiệt giật mình kêu thầm chưởng gì mà lạ lùng vậy nhưng thời gian cấp bách không cho phép chàng nghĩ ngợi thêm hoa sĩ kiệt tức tốc ứng dụng ngày tuyệt học thứ nhất của thất s á t thần bà truyền thụ một ngọn băng quyền trấn sơn h ạ đã theo tay mà thoát r a đôi bên kình lực tông mạnh vào nhau phát ra một tiếng nổ b ă n g như sấm động cơ hồ rung rinh cả trời đất thiếu nữ thừa khi tiếng nổ giang động hấp tấp lên tiếng khuyên chàng cường địch bốn bên rình rập tướng công nên rút lui sớm càng hay hoa sĩ kiệt cảnh giác rất nhanh nghe qua đã hội ý ngay giữa dần bụi cát bay mù mịt đó do dư lực của hai luồng trưởng phong hốt lên chàng hấp tấp thoát mình về hướng tây nam rồi biến đi mất dạng trời đã bình minh hoa sĩ kiệt càng gia tăng thêm tốc độ đôi chân để thâu ngắn đoạn đường đột nhiên từ phía sau lưng vọng lại một giọng quát to đứng lại kèm theo tiếng quét một luồng kình phong từ phía sau lưng ập tới hòa sĩ kiệt lập tức đứng lại g i ớ i tay quật chéo về phía sau một chữ bình ầm、um. kình lực được diệp tông thẳng vào nhau nổ lên một tiếng bung t à i c h à i ốc hòa sĩ kiệt gượng được bước chân nhảy tới phía trước hơn bảy tám bước mới kèm giữ được bộ đứng máu huyết t rộn ràng ở trong người hai mắt thấy tóe qua sau hòa sĩ kiệt cấp tốc quay lại nhìn cách trước mặt của chàng độ năm bước đối thủ là một thiếu nữ áo xanh phòng tư mỹ lệ tuyệt trần song sắc mặt lạnh lùng như s ư ơ n g băng đá lạnh ánh mắt ngời ngời sát khí nhìn thấy lại là một thiếu nữ hòa sĩ kiệt thở v à o một hơi nhẹ nhõm rồi ôn tồn hỏi cô nương và tại hạ xưa nay không quen biết nhau vì sao lại đánh trộm một chưởng vào lưng của tại hạ như vậy thiếu nữ áo xanh vẫn lạnh lùng như vô cảm ta không những muốn đánh trộm n g ư ờ i một chữ mà còn muốn kết liễu cả mạng tiểu tử mi là khác hoa sĩ k i không dằn được tức giận chàng hỏi tại hạ với cô nương không thù không quán vì sao mới thấy mặt là đã muốn giết hại tại hạ rồi có lẽ cô nương nhận lầm người rồi thiếu nữ áo xanh hừ lên một tiếng nặng nề nhếch môi lạnh nhạt nói không có lầm chút nào cả rành con phải chăng là kẻ đào thoát ở trên đỉnh nga mỹ tên gì họ gì nói mau hoa sĩ kiệt đã hết phương kềm chế chàng n ạ c to rồi nói con tiện tỳ hèn hạ kia mi có tư cách chi mà hạch hỏi tới căn cơ nguồn gốc của ta phải chăng mi là cháu chích học trò của mụ xà hà tiên tử t h i nữ áo xanh cũng n ạ c lại lai lịch của bản cô nương mi không đủ tư cách để hỏi đâu hôm nay là ngày cuối của mi chờ gì mà chưa ngoan ngoãn c u ố i đầu chịu trói hoa sĩ kiệt chính mười phần đã đón ra đối phương là đệ tử của hạ xà tiên tử từ tâm linh của chàng bỗng hiện rõ những bức tranh đ ậ m máu của vĩ v ã n đôi mày kiếm của chàng vụt cau lại ánh mắt t é ra một luồng sát khí rỡ người ngẩng đầu rú lên một tiếng dài hùng tráng thiếu nữ áo xanh xạ mặt cười gay <cười> tiểu tử còn chi mà hú um tỏi lên như vậy mau nạp mạng đi thân hình liền theo đó mà khẽ rùng mình bàn tay ngọc chuông c h o á t lên như điện chớp không khí bốn bên cơ hồ như bị làng chửng phong kình hút theo ào ào lao thẳng về hướng của hoa sĩ kiệt chửng pháp cũng như thần pháp của n ạ n đều tinh diệu thâm sâu mà hoa sĩ kiệt bình sinh chưa thấy ai bị kịp chàng dám đâu t r ầ n chờ t r ầ n quay n h ẹ một vòng áp dụng môn khinh công kỳ ảo thần ma n g ữ phong tuyệt học thứ ba của thất s á t thần bà toàn thân bỗng nhiên ngập lại rồi bật thẳng trở lên gót chân đồng thời búng nhanh khỏi mặt đất thân hình t ự như một con tôm bắn dốt lên cao hơn t r ư ở n g chàng đảo m ắ t nhìn giữa không trung ứng dụng ngài phương thức hậu sơn đã hổ của phong trần túy khách chỉ giáo tống mạnh vào sống lưng của thiếu nữ một quyền thiếu nữ áo xanh kinh h ạ i đến toát mồ hôi hột lòng nhủ thầm w o w võ công của tên tiểu tử này dường như tiến bộ khá nhiều ha đúng là tà môn tuy đang lưỡng lự nàng c ũ n g g i ỏ i nhất động thân hình quát lên một tiếng lanh lảnh s ô n g chưởng vũ l ộ n g như là thoi đứa chập chờn ở bên dưới khích khao dường như là một màn lưới nhện kinh khí không ngớt đụng thẳng vào hướng trung tâm bà sĩ kiệt càng đấu càng h ả i hùng lo sợ cảm thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chẳng những lan độc mà võ công trao thầm khó lường dù rằng chàng liên tiếp gặp được kỳ ngẫu luyện thành khá nhiều tuyệt học nhưng kinh nghiệm đối địch còn rất nhiều thiếu sót quả hầu lại không đủ thành thử chẳng phát huy được tận cùng bỗng dưng bị phủ chụp trong vòng đại trưởng ảnh hoa sĩ kiệt không khỏi bối rối mất thận hai tay của chàng c h ậ m lia ra về phía trước không biết là chiêu số gì đây nhưng thiếu nữ áo xanh vượt biến ngay sắc mặt cắp tóc giọt người lùi lại sau bảy tám bước và kinh ngạc kêu lên thất cầm trảo phải c h à n g thất s á t thần bà dạy、ừ. cho ngươi h o à sĩ kiệt đáp lại bằng một tiếng h ừ to rõ là ai dạy mặt ta cô không đủ tư cách để hỏi khôn g ồ n thì hãy cút cho mau bị đối phương buông lời khinh rẻ thiếu nữ áo xanh g i ậ n tái mặt quát o rành con sẽ có ngày tận s ố của mi chưởng trái theo như lời thốt n h ẹ nhẹ phất ra chưởng phải cũng từ từ đưa ngang tới trước dồ xuống trông nhẹ nhàng nhưng chẳng dùng sức lực chi cả h o à sĩ kiệt nhìn thấy đối phương thế không vô cùng hư ảo chẳng hiểu sẽ tấn công vào phương d ị nào chàng sợ hãi vội dùng n g a y chiêu hoành đoạn tọa sơn ứng đối với l ố i đánh d ù n g cứng chống cứng của chàng khiến thiếu nữ áo xanh không khỏi giật mình c h g thế của cô gái tuy còn cách l ò n g ngực của hoa sĩ kiệt hơn một thước nhưng chàng đã cảm thấy một luồng áp lực nặng như tòa núi ập đến cơ hồ khiến chàng muốn nghề thở vì không rõ chiêu số của cô gái mà hoa sĩ kiệt hứng lấy phần thảm bại thân hình bật tung lên cao rồi rơi cách đó bãi tám thước chàng nằm mẹp luôn tại nơi bất động máu tươi không ngớt trào ra ở k h ó e mép hiển nhiên là chàng bị nổi thương khá nặng thiếu nữ áo xanh trong cổ họng không ngớt phát ra những tiếng cười đắc ý lừ lừ tiến đến chỗ chàng nằm thấy chàng nhắm mắt im lìm máu trong k h ó e miệng ướt đẫm cả v à i áo nàng nhếch môi cười hiểm độc rành con để cô nương ban phút cho mi t h e o một bước hầu mi sớm theo ông theo bà về cỏ dưới miệng nói nhưng một chân đã bung ngay vào hông của hoa sĩ kiệt khiến thân hình của chàng như một khúc gỗ lăn tròn trên mặt đất hơn cả trường x a những tưởng rằng hoa sĩ kiệt sẽ chết vì ngọn cướp nào ngờ chàng b ó n g lồm còm ngồi phát dậy c ạ n tái thất thường này khiến cho thiếu nữ áo xanh một phen q u ả n g sợ n h ả y nhỏm cả lên thêm vào đó thì hoa sĩ kiệt lúc đó mặt mũi quần áo khắp nơi đều bị gai góc quần áo rách thương tích loang lổ máu me đầy người t ó c tài rối bù mắt lại lông lên đỏ ngầu trông như là quỷ sứ từ địa ngục thoát lên hoa sĩ kiệt c h ậ m chậm đứng lên và bước trở lại hướng đối thủ thiếu nữ áo xanh rất đ ổ i ngạc nhiên kêu lên ô ngươi ngươi trúng phải một ngọn vô ảnh xà yêu chưởng lại bị ta đá thêm một cước thế sao vẫn chưa chết hả đôi mắt lông lên đỏ ngầu của hoa sĩ kiệt tóe ra những tia sáng khiếp người chàng rít g i ọ n g thét lên thiếu già chẳng những không thể chết mà còn muốn trẻ sống mi ra nữa kìa thiếu sử áo xanh đã lấy lại sự bình tĩnh ngạo nghễ cười to <cười> thiếu tử nói chuyện nghe xa vời quá đương kim võ lâm kẻ nào thấy chúng ta cũng phải sợ rành c o n ngu ngốc kia n g ư ờ i c ứ biết bản cô nương là ai không h ò a sĩ kiệt sầm nét mặt rãi rồi l ạ n h nhạt đáp. ta sớm đã rõ lai lịch của hạng tiện tỳ mi là bè lũ của mụ xà hà tiên tử trước kìa do đó mà ta muốn chẻ sống m y ra để báo thù cho sư phụ và sư huynh ta thiếu nữ áo xanh lại buông tiếng cười âm trầm d ố n ra ta vẫn còn có ý định t h a cái mạng chó của m y nhưng bây giờ cần phải giết m y mới được miệng thốt sông chưởng đã qua lên thân hình xoay tít và nhấc lìa khỏi mặt đất bất thần dọt đến chụp lấy chàng hoa sĩ kiệt nhìn thấy trong cái thế chợp thần tốc của thiếu nữ ánh xanh nhấp nhoáng mường tượng có muôn ngàn con rắn nhỏ cất cổ phóng đến đầu óc của chàng rúng động dữ dội chàng bàng bàn hoàng kêu lên xà yêu c h ỉ loại chỉ pháp tuyệt độc ấy chàng đã mục kích qua mấy lần và lần chàng ghi nhớ rõ hơn hết là ngày mùng năm tháng năm trên kim đỉnh nga mi tất cả sư phụ cùng huynh đệ toàn môn phái hơn trăm mạng đều đã bỏ mình với ngón chỉ tàn độc này lửa thù hận khoảnh khắc thiêu đốt đầu óc của chàng chàng không tránh không né mà liều lĩnh sấn tới quát lên một tiếng cực to tài trái một chiêu hoành đoạn tọa sơn tay phải bồi tiếp một chiêu thiên cơ chỉ truyệt học của thất s á t thần bà v ừ a truyền thụ hai c h i ê u ấy một phòng thủ một tấn công công phòng liên ứng động lực thi thố kín h đáo như d á c h sắt tượng đ ộ n g thiếu nữ áo xanh biến sắc n h ũ thầm tuyệt kỷ thiên cơ chỉ có lẽ gã đã học được từ thất s á t thần bà nên công lực khá d ị ệ u kỳ tuy đang nghĩ ngợi nàng vẫn đủ thì vợ để thêm hai phần chỉ c ầ n ra để đối t h ắ n g hoa sĩ kiệt sau khi đã sử dụng một chiêu thiên cơ chỉ dồn thiếu nữ áo xanh phải thối lùi một bước nhưng luồng khí thể xanh ở trên tay thiếu nữ lại càng lốt càng dày đặc q uy lực quá dữ dội của yêu xà chỉ khiến chàng không dằn được biết rằng khó có thể đương cử nổi hoa sĩ kiệt cũng t r ậ n tròn đôi mắt đỏ ngầu như tia máu quát lại khỏi nhiều lời hôm nay trong hai chúng ta phải có một người phơi thay tại đây dứt lời thân ảnh đã nhẹ nhàng như một luồng xét nhoáng xong tới tấn công tài phải quật ra một chiêu băng quyền trắng sơn hà tài trái cũng cấp thời bồi thêm một chiêu thiên cơ chỉ tấn công dữ dội như trí mạng vậy bốn phía đá cát bị chưởng kình hút phải g i ấ y động mịt mù không gian mường tượng như sông nước dở bờ thủy triều cuồn cuộn sôi vật thiếu nữ áo xanh rúng động đầu óc hấp tấp tràn lùi về phía sau để tránh hoa sĩ kiệt vừa nắm được phần chủ động không ngớt ấ n công tới t ó c thiếu nữ áo xanh tức tối đến trán g nổi gân xanh quát lên một tiếng lanh lảnh hất lia mớ tóc d à i ống ngược miệng lăm r ầ m ca kệ như độc bùa v ậ y lạ lùng thay từ trong mớ tóc mây bồng b ề n ấy lập tức bò ra lúc nhúc những con rắn nhỏ màu vàng kim ngóc đầu lè lưỡi mổ thẳng về phía hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt rụng rời hồn d í a kêu lên kim xà nô đã từng một kích sự lợi hại của giống ấy hoa sĩ kiệt biết rõ chúng là những vật tuyệt độc quyền trưởng không thể chạm thương đào kiếm cũng vô phương chém đứt nếu bị cắn thì khó sống được trong vòng ba ngày chàng hết còn dám luyến chiến nữa thì thố thượng đỉnh khinh công q u a y mình chạy dài thân pháp của chàng tuy nhanh thật nhưng những con kim xà nô nhỏ n h ấ t ấy nó lại càng nhanh hơn chàng một bực chạy chưa xa khỏi bãi bước đầu lưng tay chân của chàng đã bị kim xà nô cắn phải thọ thương hòa sĩ kiệt sau một tiếng thét to rồi người ngã vật ngay xuống mặt đất thiếu nữ áo xanh buông ra một chuỗi cười âm trầm thâu nhanh kim xà nô vào tóc rồi chăm chảm từng bước tiến lên hòa sĩ kiệt gắn g i ậ n đề g i ậ n chân khí ở trong người chổi mình đứng lên thoát chạy nhưng chỉ mấy bước lại ngã sắp trở xuống té ra sau khi bị kim xà nô cắn thương chất nọc độc đã thấm vào cơ thể c ô n g lực đã đ ậ p tức bị tiêu t a n hoa sĩ kiệt miếng môi than dài một tiếng đoạn nhắm mắt đợi chờ cho số phận thiếu nữ áo xanh cười lạc một tiếng g ơ bàn tay trắng như ngọc ngà nhắm n g a i ở thiên linh cái của hoa sĩ kiệt mà vỗ mạnh xuống luồng chưởng kình của thiếu nữ sắp chạm vào đầu của hoa sĩ kiệt thì đột nhiên nàng cảm thấy cánh tay tê dại và kình lực liền đó mà tản mát đi mất thiếu nữ áo xanh thầm vật mình d ộ i lật tay đánh tréo ra một chưởng x o a y người lại quá to t ai đó bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động không một d ạ người n g t ù y t à i phải đã bị khống chế nhưng một thân khinh c ô n g cùng đạo lực nơi cánh tay trái vẫn còn nàng lập tức đầy mạnh chân khí n h ấ t người lên ba trượng cao đáp lên một ngọn cây bàn cao nhất và đưa mắt nhìn quanh bốn phía núi rừng vẫn không khám phá ra một hình bóng nào khả nghi thiếu nữ áo xanh còn thêm phần kinh ngạc n h ũ thầm kẻ đánh lén t à quyết không thể rời khỏi nơi đây một cách thần tốc đến như vậy nhất định là ẩn n ấ p quanh đây thôi nhưng mặc dù nhãn lực của nàng tinh nhuệ đến mức độ nào cũng không sao lục soát ra được ôi quả là một chuyện lạ lùng thiếu nữ áo xanh thầm rúng động ở trong lòng vội nhảy xuống đất chậm rãi bước đến chỗ hoa sĩ kiệt cất tiếng cười âm trầm rành con ta trước tiên sẽ điểm vào ngũ âm tuyệt mạch của mi sau đó dùng thủ pháp phần cần phát cốt b ứ c đứt tất cả gân cốt chậu thần của mi để mi mòn mỏi vì đau đớn hoa sĩ kiệt quá giận dữ trợn mắt quát lên yêu phụ thiếu gia cùng mi thâm thù đại hận chi mà mi nở sử dụng thủ pháp tàn độc đến như vậy đối với ta thiếu nữ áo xanh cười khải <cười> tất nhiên là phải có thù rồi nhưng nếu mi muốn chết được mát mẻ hơn thì hãy mau khai rõ kẻ đánh lén sau lưng của ta lúc nãy là ai hoa sĩ kiệt lắc đầu cứng cỏi nói thiếu già lúc nãy chưa mở mắt ra làm sao nhìn thấy người nào đổ kích mi chứ nếu quả thật có người tài hơn ác phụ mi khôn hồn chuồn trước đi coi chừng tiêu đời đó thiếu nữ áo xanh giận dữ trợn to m ắ t quát s à rành con chết đến nơi mà còn m ắ n g người t a cắt lưỡi của người ngay dứt lời nàng với tay ra phía sau rút ra một t h à n h đ o ạ n kiếm ngắn không đến một thước l o a n vào trong không khí một vòng ánh lạnh ngập ngợi và nhanh như chớp t h ọ ạ t mạnh mũi kiếm vào hướng miệng của chàng đột nhiên c ô n g một tiếng ngân to và mũi đ ổ n kiếm ở trên tay thiếu nữ đã gãy làm ba đoạn thiếu nữ áo xanh mặt mài tái sắt c ắ p tóc x o a y người quăng kiếm quật nhanh một chưởng r ắ c cùng với thanh âm khô khan ấy một cội thông già cách đó năm thước l ạ n h phải ngọn chưởng của nàng rồi gãy ngang làm đôi và ngã ầm xuống mặt đất lá cành tung bay mù mịt khắp không gian t ẻ ra thế chưởng vừa rồi nàng phát ra với lòng căm phẫn vận dụng đến mười thành công lực định trong một chiêu sấm sét giết chết n g à i kẻ ám toán mình dư lực của luồng chưởng phong cũng chưa hết các b ộ i bay bốn bề lấp mù trời đất che mờ cả nhãn quan hoa sĩ kiệt lòng háo hức thúc đẩy chàng đưa mắt nhìn quanh chợt thấy ở giữa dần cát đá dày đặc nọ đột nhiên xuất hiện một con người khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống giữa trận thiếu nữ áo xanh hốt quảng thụt lùi hơn hai bước gượng giọng bình tĩnh q u á t to n g ư ờ i là ai người hay quái vật đi người khổng lồ cất tiếng cười quái v ị và đáp <cười> ở nhà là âm ti vô thường khát tiếng nói rỗn rĩnh như tiếng chuông đ ộ n g khiến cho hoa sĩ kiệt nghe xong cũng cảm thấy da tim mọc óc h à n g hiểu rõ đấy là vị cứu tinh của chàng nhưng nhìn vào bộ mặt khủng khiếp g h y gớm ấy cũng không khỏi h ả i hùng tái mặt chàng sợ hãi càng muốn nhìn thêm cho thỏa mắt quả là mâu thuẫn khó phân tích trên lòng người hoa sĩ kiệt cũng không tránh khỏi trạng thái mâu thuẫn ấy chàng thấy quái nhân nọ người cao chính thước khắp mình che phủ bằng lá cây đầu đội một chiếc mũ cao nhọn bằng giấy và mặt trắng thoát tựa thạch cao hai mắt sệ trịch xuống d a i lưỡi thẳng ra ngoài d à i đến ngực rằng nành nhọn c h ỉ a ra bên ngoài hình dạng giống hệt như là một con quỷ vô thường từ âm ti thoát lên trần thế ai của hắn cầm lòng thòng bộ cọng sắt cố ý dung lên nghe sổn s ả n thành tiếng từng bước tiến gần thiếu nữ áo xanh cậy mình tài cao qua phút d â y sợ hãi thiếu nữ đã lấy lại sự bình tĩnh rồi tầm g i ọ n g quát to ngươi là ai nếu dám giả dạng quả nhân lòe người b ố n cô nương sẽ ra t à i sát hại ngài người khổng lồ động đậy chiếc lưỡi dài cười hì hì quái vị nói <cười> vô thường quỷ đến đ ầ u trong quán điều tiêu mau mau ngoan ngoãn đút ta vào còng theo ta về âm t i phục mạng q u á i nhân dứt lời liền khoa chiếc còng định trồng vào tay của cô gái t i ế p nữ áo xanh q u á t lên một tiếng lanh lảnh sai t r ò n thân hình tránh khỏi chiếc c n g trên tay của quái nhân trở thẳng vào mặt quái nhân rồi rít giọng nói ám toán ta hai lần khi nãy phải chăng là mi quái nhân nhe răng cười âm trầm nói hơ, hơ, hơ, hơ, cái gì mà ám toán hở vô thường khách mới đến lúc nãy kẻ đánh lén mi hòa chằng chỉ có hành vi của lũ quỷ nhỏ mà thôi một khi vô thường khách d á n lầm m ì có muốn sống thêm một phút cũng không có được thiếu nữ áo xanh chợt khám phá ra được không được tự nhiên đúng là vì s ử d ụ n g mà ra h i ệ n nhiên là quái nhân là người không xa lạ lắm cố ý giả trang như thế này để nàng không nhận ra nàng hoài nghi to tiếng hỏi n g ư ờ i là ai giả dạng đến đây nói mau quái nhân đảo tròn đôi mắt trắng giả cười ằng ặc nói là diêm vương giả dạng đó diêm dương đã phán canh bà chết số của mì thoát được canh năm thì ngoan ngoãn c u ố i đầu mà nhận số mãn g thanh năm vừa thốt dứt chiếc còng sắt trên tay đã quật d é o vào đến đầu của đối thủ thiếu nữ áo xanh thấy thủ pháp thần tốc của quái nhân không khỏi giật mình khiếp đảm d ộ i nghiêng mình để tránh chiếc còng sắt từ trên dèo xuống sát thân hình suýt chút nữa là t r ồ n g gọn vào cổ của nàng thiếu nữ áo xanh thầm kêu lên kinh hãi da lưng toát lạnh mồ hôi q u a sĩ kiệt nằm yên cạnh đó nhìn xem mê mẩn cảm thấy chiều thế của quái nhân quá đ ổ i nhanh chóng và kỳ dị với động tác xuất thủ của y vừa rồi cũng đủ chiêm nghiệm q u a gió công của người cao hơn chàng mấy bực v ậ y người này là ai đôi bên đối thủ vừa sáp vào nhau đã cấp tốc phân rời mỗi bên đều lùi lại sau ba bước thiếu nữ áo xanh sắc mặt rộ đầy vẻ kinh ngạc nhũ thầm chiều thế của quái nhân này xuất công mường tượng như là nàng b ó n g trợn mắt quát hỏi ngươi là ai quái nhân cười nhạt <cười> đã là vô thường khóc tất chẳng có tên họ cũng chẳng có phái mùn ta chấp hành lệnh của diêm vương đến d ư ờ n g thế để bắt ngươi bảo ta lấy đâu mà khai rõ danh phận với mi hứ t h i ế nữ áo xanh cải giận hừ to lên một tiếng nhấc tài áo một ngón yêu xà chỉ lập tức t ủ ra như sấm sét giữa v ầ n sương mù mịt xanh ngời mường tượng như có năm con rắn nhỏ nhắm đầu của quái nhân mà mổ xuống h ò a sĩ kiệt thấy thế khiếp h ả i kiều l ê n yêu xà chỉ huynh đài khá thận trọng nhưng quái nhân vẫn d ẫ n d vưng cười nhạt <cười> có chi mà bé con phải sợ hãi đến như vậy c h ứ a võ n g h y trên v ư ờ n g thế của các người lý đ ầ u hại nổi vô thường khách nơi âm t ì địa phủ được miệng thốt xong rồi hai t à i áo cũng đồng thời phất động chẳng ngừng quá g i ả i mất l u ồ n đ ộ c kình vô sông của yêu xạ chỉ thiếu nữ áo xanh cả kinh tái sát lấp bắp kiệu l ê n quái vật người giống như là quái nhần chẳng đợi cho nàng dứt lời quát lên một tiếng như sấm động ngắt ngang lời nói của đối phương rồi đoạn tiếp lời ta không rảnh thì giờ để nghe mi lãi nhãi hãy ngoan ngoãn nằm xuống chiếc còng sắt trên tay cũng đồng thời vung lên sổ soãn t à i phải ném nhanh chiếc còng ngay vào cổ của thiếu nữ mà trồng xuống thiếu nữ áo xanh vừa nhát thấy trước mắt ánh lạnh ngời ngời chiếc c ò n g sắt đã nhanh như cả tia chớp trồng gọn vào cổ của nàng thì ra thiếu nữ áo xanh nhìn thấy c h i ề u t h ấ y c ô đối phương xuất thủ nàng bỡ ngỡ nhớ ra như gặp qua ở đâu rồi trong giây phút sửng sốt chiếc c ò n g sắt đã thòng lọng đến nơi muốn tránh cũng không kịp nữa thiếu nữ áo xanh kinh hãi cùng cực dọi xòe năm ngón tay nắm chặt lấy chiếc c ò n g sắt bẻ mạnh chỉ nghe rác một tiếng một tiếng kêu khô khan chiếc còng đã gãi làm đôi đoạn tuột ra khỏi cổ nàng qua s ĩ kiệt giật mình phục thầm nàng nhận thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chỉ dùng nội công tới nơi ngón tay mà đã bẻ gãi được chiếc còng thép như vậy công lực quá là kinh người quá nhân hừ một tiếng ném phần cái mảnh còng sát xuống đất d ừ a đ ế n xuất thủ nhưng thiếu nữ áo xanh đã nhanh hơn một bước chưởng quyền đồng thời vũ lọng tiến t ơ i đánh thoảng công quái nhân n h ế t mép cười khinh miệng thần thủ con bé cũng coi khá lắm đó cũng theo lời nói thân hình cao liều nghều c ố a y quay tức như một chiếc chong chóng nhẹ nhàng lẫn tránh cả năm luồng chưởng lực và ba cước của đối phương một trận giao tranh quyết liệt bắt đầu diễn biến giữa song phương trong thời gian nháy mắt đôi bên đã kẻ công người thủ qua lại với nhau mười hiệp rồi đột nhiên thiếu nữ áo xanh giọt tuốt ra ngoài xa hơn hai trượng mắt đượm đầy g i ẻ kinh h ả i kiều l ệ c h b ố n cô nương hôm nay trúng phải sự ám toán ác độ bị thương nơi cánh t à i trái sức lực đã hao giảm không thể thắng được mi nếu phải b ậ t anh hùng hãy lưu tên họ lại đêm mai giờ tí chúng ta quyết đấu lại nơi địa điểm này b á nhân b u ồ n tiếng cười ha hả <cười> vì dù cánh t à i phải của bé gái chẳng bị thương cũng không sao thắng nổi vô t h ư ờ n g khách của ta bước qua đây ta cho mi một hoàng đơn vượt để trị thương miệng thốt t à i của quái nhân lần vào trong túi mình lôi ra một vàng thuốc màu đ ỏ trao cho thiếu nữ áo xanh hoa sĩ k i ệ p d ộ i lên tiếng khuyên ngăn cô bé áo xanh này tâm địa như rắn rít võ công lại cao dịu khó lường đại hiệp không nên đưa thuốc trị thương cho ả quái nhân xua tay cười ha hả a ha <cười> đã là thần của chốn âm ti lý đâu lại sợ người dương thế thiếu nữ áo xanh đón lấy viên thuốc để vào lòng bàn tay so xe nghĩ ngợi mãi không dám nuốt vào quái nhân thấy thế lại cười to <cười> cô nương an tâm uống vào đi chúng ta là thần âm t i chính trực không biết dối trá không giống như những hạng người trên thế gian dối trá dàn xảo mặt người lòng thú thiếu nữ áo xanh trầm ngâm trong giây lát mới chịu bỏ t ọ ạ viên thuốc vào miệng quái nhân k h o á t tay ra vẽ bằng lòng rồi tiếp lời lúc nãy nếu cô không có ý sát hại tiểu tử kìa vô thường khách quyết không hề ám toán cù giờ đây cô tha hồ mà điều tước dưỡng t h ư ờ n g vô thường khách h ứ a chẳng thừa cơ nguy mà hãm hại thiếu nữ áo xanh y lời ngồi xuống điều thương g i ậ n khí quả nhiên cảm thấy một luồng hơi mát từ họng chảy xuống đan điền và lan dần đến nơi thương tích qua một thời gian sau cánh tay trái của nàng đã hồi phục lại được công lực nàng thầm cảm thấy lạ lùng chầm chậm đứng lên rồi cất tiếng nhà ngươi có ân với bản cô nương một viên thuốc trị thương hôm nay bản cô nương tạm thời tha mạng cho ngươi một chuyến lần sau gặp lại không còn cơ hội may mắn như hôm nay đâu quái nhân nghe xong ngửa mặt cười sặc s ủ a nói <cười> cô nương thật thông minh nhưng nếu hôm nay t à i ta không trở về biết lấy gì mà p h ụ t mạng với diêm dương dứt lời khẽ phất tay áo rộng thùng thình thò năm ngón ra như móc cầu chụp d ụ t lên đầu của thiếu nữ thiếu nữ áo xanh hừ lên một tiếng giận dữ quát rượu mời không uống lại uống rượu phạt áp đồ quả là số đã đến rồi nàng không bước lui mà lại sấn tới sông t r ư ở n g cấp thời đẩy ra trước hai luồng kinh lực liên hoàn thoát ra kẹp theo một tiếng ầm ầm như sống động ập thẳng vào đối phương bãi nhơn sau cơn bất ngờ bị hất lùi luôn ba bước mới đứng dưỡng thân hình nhưng thiếu nữ áo xanh trái lại cũng bị hất ngược ra sau s a u bảy bước rồi mới tạm thời đứng vững lại được thiếu nữ áo xanh mặt tái như chàm lòng chẳng ngớt khiếp thầm quả nhân cũng giật mình sửng sốt thoáng định thần và buông tiếng cười lòng lòng âm thanh g i a n động đến mây trời chấn run xào s á t cỏ cây muốn phía hiển nhiên là y cố ý phát huy nội lực hùng hậu của bản thân để chấn khiếp đối phương thiếu nữ áo xanh nhắm m ắ t đều giận chân khí cố áp chế khí h u y ế t đang trào ngược trong cơ thể q u á i nhân bỗng vớt ngang giọng cười rồi quát to cô bé mau theo ta xuống âm ti trần thế có chi đâu mà quyến liến dữ vậy dứt lời liền x â y bước tiến sát bên thiếu nữ bàn chân vĩ đại kêu lên lộc c ọ c ở trên mặt đá nghe như là gãy khua thiếu nữ áo xanh vẫn đứng im nhắm mắt định thần bất thần như tượng gỗ mường tượng nàng không hề hay biết quái nhân đang tiến sát về phía mình hoa sĩ、si、kiệt thọ thương đứng im ở bên ngoài nhìn trận cuộc thấy thế không khỏi thầm kinh phục sức bình tĩnh của thiếu nữ áo xanh khẽ lên tiếng cảnh giác đại hiệp cẩn thận quỷ kế của cô ta lời còn chưa dứt thiếu nữ áo xanh bỗng mở bừng mắt ra hất tung mái tóc dài ở trên đầu từ trong lập tức n h è o nhúc vô số những con rắn màu vàng nhanh như chớp mổ thẳng về người quái n h â n bác sĩ kiệt vừa nhát thấy những con rắn kia đã hốt q u ả n g gọi to đại hiệp coi chừng những con kim s à nô ấy q u i nhân chẳng mãi m a i sợ hãi còn buông tiếng cười to hà hà hà mấy con trùng tầm thường kia có chi mà đáng sợ kinh hoàng đến như thế hả thốt sau miệng đọc lâm râm có dần có kể và lạ thay những con rắn vàng độc hại ấy đang phóng ra nửa chừng bỗng lắc đầu ngoảy đuôi quay về vị trí cũ thiếu nữ áo xanh thấy thế kinh hoàng thất sắc buộc miệng quát lên ngươi là ai q u á i n h â n lại được dịp cười phá lên ha ha ha thú thật cho m ì biết ta là đại lưu kim tiên giáng trần đây thiếu nữ áo xanh bị đối phương trều chọc nổi giận càng sông cao nhóm người xê lên trường kiếm đồng thời rút nhanh ra khỏi vỏ cong lên một tiếng trong trẻo Anh、lạnh lập tức ngập trời d u n g luôn ba chiêu cùng một lúc tấn công vào quái nhân bà kiếm liên hoàng tuôn ra chỉ trong thời gian nháy mắt khích khao như một bức màn kiếm che lấp cả thân hình cao to của quái nhân với một động tác không kém phần thần tốc quái nhân cấp tốc phất lìa cánh tay áo rộng quyển thành một luồng kinh khí xoáy s o n g thẳng vào luồng kiếm khí của đối phương và vượt thoát ra ngoài thiếu nữ áo xanh như bóng đuổi hình n h ấ t mình lao theo như tên bắn trường kiếm trên tay vung động với một góc độ tuyệt kỳ Sẽ nhanh vào hông trái của quái nhân lúc thể kiếm biến ảo và thần kỳ của đối thủ quái nhân cũng phải hải thầm t a i phải cung lại thành quyền quật mạnh trở ra quyền hình khuấy động không gian â m â m t h à n h tiếng cuồn cuộn sô dân tới trước như phóng phủ đại dương thiếu nữ áo s à n h thay thế nguy liền d ộ i bảo kiếm tự vệ ánh sáng loàn nhanh bốn phía tạo thành một bức tường kiếm khí phòng vệ khắp châu thân bất thình lình bịch một tiếng một tiếng động kỳ dị g i a n g lên ngọn quyền nặng nề của quái nhân đã tông thẳng đến bức màn kiếm quan của cô gái thiếu nữ áo xanh dục cảm thấy châu thần rúng động d ộ i hự lên một tiếng trở quy cấp tốc gia tăng thêm hai thành lực đạo vào thế k i ế m bức tường kiếm quan lập tức l á rộng ra hơn hai tấc quả nhân áo xanh cả giận quát lên một tiếng thật to x o n g chưởng đồng thời tung ra đôi chiêu bằng bằng lực đạo của hài ngọn chượng quả nhiên là vô cùng tuyệt diệu sau hai tiếng nổ g i a n g rền trường kiếm ở trên tay thiếu nữ lập tức gãi thành đôi đoạn thân hình của nàng theo đó cũng l o ạ n c h o ạ n tài tề buốt nửa thanh kiếm gãi còn lại giữ ở trên tay cũng tuột d ă n g xuống đất quả nhân đắc ý buông ra một chuỗi cười âm trầm thiếu nữ áo xanh mặc như tro tàn d ộ i lôi ở trong người ra một mũi tên báo hiệu màu xanh búng thẳng lên không trung từ chuỗi mũi tên lập tức p h ầ n lên một luồng khói xanh rực rỡ tỏa rộng ở giữa nền trời q có nhân vật thoát người gằn giọng quát lên con yêu đầu quỷ quái ngươi định thông tin cho đồng bọn đến giúp tay s â u hãy nếm trước một trảo của ta cũng trong tiếng quát chiếc đại bào ở trên người khẽ phấp phới tài phải từ trong t a i áo từ từ chợp vào không khí luôn mấy lượt từng đợt khí xanh cuồn cuộn m ệ t mù tỏa thẳng về phía thiếu nữ áo xanh bất thình lình ngay khi ấy hai bóng người nhoáng động đồng thời hai luồng chưởng lực kình phong như vũ bảo ập tới đột ngột thế chợp của quái nhân đã phải bị hai luồng chưởng kình ấy đánh bạc trở lại làm khí xanh ấy lập tức tiêu tan t r ậ n trường lúc này lại xuất hiện thêm hai cô gái một cô áo biếc và một cô áo hồng á i nhân thoáng khiếp h ả i giật mình d ộ i thu chiêu lui dần đến bên cạnh hoa sĩ kỳ thiếu nữ áo xanh chỉ n g à i quái nhân rồi giận dữ quát nhị m u i tứ m u i ra tài mau bắt sống hai tên quỷ ấy cho ta thiếu nữ áo biết chẳng đợi dứt lời tay phải nhanh như chớp vạch tròn một vòng một luồng kình phong theo đó lan nhanh tỏa phủ vào q u y ệ t đạo yếu hại trên cơ thể quái nhân quái nhân cả sợ d ộ i xoay người nhảy tréo q u a n một phía cánh ngọn chưởng đột ngột của đối phương thứ nữ áo hồng đột nhiên b ụ t miệng kêu ồ lên một tiếng xây mình tiến lên xong chưởng đồng thời tung ra d è o d è o xé gió chững kình như sóng cuồng đại dương a o ạt â u tới trước thứ nữ áo xanh cũng nhích bước sấn tới âm thầm rít i ọ n g nếm lại một chỉ của ta bàn tay trắng muốt như sữa đục của nàng từ đó vương ra n g ó n tài t r ỏ xỉa thẳng về phía thân hình của quái nhân điểm dậy có nhân hét lên một tiếng thị quy nhanh như các sai toàn người tránh thoát tất cả ba thế công liên tai của ba nàng tuy thế không khỏi thầm kinh tâm tán đ ộ n g sắc mặt rắn lại như sưng ơ bắn gã dội quay đầu thúc giục hoa sĩ kiệt người chạy mau hoa sĩ kiệt chẳng dám chần chờ nhưng khi thân hình của chàng vừa nhích động thì thiếu nữ áo xanh đã quát t ò ranh con ngươi chạy đâu kình phong liền theo lời nói từ t a i của nàng ậ p tới quái nhân thấy thế d ộ i sai người xông chưởng cắt tóc tấn ra để đón lấy thế công của thiếu nữ áo xanh giúp cho hoa sĩ kiệt bất mãn tất lợi đánh một kẻ bị trọng thương còn đâu là bản sắc n h ì nữ võ lâm thiếu nữ áo xanh bị kình lực của đối phương hất lùi ba bước thừa ngay cơ hội ấy quái nhân hú lên một tiếng to kẹp lấy hoa sĩ kiệt nhấc mình lao bắn qua bà thiếu nữ để thoát thật bà thiếu nữ đồng thanh quát to mọi người định chạy đi đâu cùng theo tiếng quát ba luồng kinh lực ào ào như thác cuốn đã thoát khỏi t à i tuôn thẳng vào địch thủ quái nhân d ộ i đề mạnh chân khí bài c à o lên khoảng không thêm ba trượng d ừ a d ặ n ba ngọn kinh lực t ạ c qua dưới chân tòng thẳng cội cổ thụ ở trước mặt g ã i thành mấy đoạn những tiếng ầm ầm như sấm động không ngớt vang lên quái n h â n thân hình còn là giữa không trung t à i trái quẹt lấy mồ hôi trán g khẽ k ê u thầm ồ、oh, nguy thật thân ảnh theo đà lộn bắn ra trước mấy d ò n g liên tiếp m ấ y lượt tung lên đáp xuống bóng người đã lấn mất vào trong rừng sâu thiếu nữ áo xanh nghiến răng hằn g học chúng ta đuổi theo mau quái nhân kẹp lấy q u a sĩ kiệt vận dụng tất cả khả năng khinh công m ã i miết phóng nhanh hơn một tuần trà thời gian đến một cụm rừng đầy lá cây chi chít chè lấp ánh sáng mặt trời khiến cho không khí ở nơi đây mát lạnh thư thái cả người q u á i nhân nhẹ nhàng đặt hoa sĩ kiệt xuống đất dùng tay áo khẽ lao lấy mồ hôi sao gáy hoa sĩ kiệt vội vòng tay cảm tạ nói đà t ạ cứu mạng tại hạ hoa sĩ kiệt dù chết cũng không quên q u á i nhân nhẹ nhàng mỉm cười nói có chi mà ân nghĩa sát mặt n g ư ờ i tiều tụy đôi mắt lại thất thần phải chăng đã trúng một loại kịch độc gì hoa sĩ kiệt thở dài nói tại hạ chẳng may bị kim xà nô của cô gái áo xanh cắn phải sợ e à, khó sống quá ba ngày q u á i nhân cười n h ạ t nói bị giống rắn còn ấy cắn trúng mấy v ế t có chi mà nghiêm trọng chứ ta nơi đây có thuốc giải thiếu hiệp cứ u phục vào là chẳng phải lo gì cả quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần bảy của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần tám trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt